các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị cách đây có khoảng độ 100 thước thôi. Cái plaza xéo bên kia đường cũng sắp khai trương, chắc chị cũng để ý. Giá nhà vùng này chắc chắn sẽ lên. Dung ngồi ở đầu bàn nhìn vào quầy bếp quan sát những ngăn tủ màu nâu gỗ gắn trên tường còn khá mới. Đàn bà mua nhà bao giờ cũng chú ý đầu tiên đến nhà bếp và phòng tắm. Cô vui vẻ nói, "Ừm, Tôi thì chẳng nghĩ đến chuyện đầu tư, tôi cần căn nhà nho nhỏ cho ông bà cũ ấy mà, ở chung với vợ chồng chúng tôi thấy cũng bất tiện. Ông tước nhà tôi tuy dễ tính nhưng cứ bảo tôi là sống chung thì cả cha mẹ lẫn con cái đều phiền nhau, đều là mất tự do cho nhau. Toàn bám ngay lấy câu nói của Dung để đẩy đưa. Vâng. Thế thì chị lấy căn nhà này đi, họ mới reduce giá xuống tới 20 ngàn, 20 ngàn đâu có phải là ít. Nghĩ đến tước Dung đáp nhất là dọn vào được ngay không phải sửa chữa gì cả. Anh tước với tôi không có thời giờ." Dung chưa nói dứt câu thì bỗng giật thót người, mắt mở trừng trừng, thản thoát đánh rơi sâu chìa khóa đang cầm trên tay. Là vì cô gái áo trắng lại vừa xuất hiện, đứng ở sân sau, bên ngoài cửa sổ bếp, nhìn thẳng vào phía Dung qua lớp kính trắng đục loang loáng nước mưa. Đèn trong bếp sáng quá nên Dung không thấy rõ mặt người bên ngoài, nhưng chắc chắn là người con gái đang nhìn Dung. Mặt biến sắc, Dung xô ghế đứng dậy, chỉ tay lại phía cửa sổ bếp và ú ớ kêu lên: "Kì kì, kì anh anh ạ, anh thấy gì không?" Toàn vội quay đầu nhìn theo hướng Dung chỉ, nhưng dĩ nhiên chẳng thấy gì cả. Anh hoang mang hỏi lại: "Đâu? Cô nào? Làm gì có cô nào? Tôi có thấy gì đâu?" Dung nín thở kéo cánh tay Toàn, bước nhanh lại phía quầy bếp, Toàn lúng túng đi theo, nhưng cô gái đã biến mất trước khi Dung lại gần. Dung đứng sát cửa sổ kính trông ra, chỉ thấy từng lớp mưa bụi tỏa xuống dưới ngọn đèn pha gắn ở nóc nhà xe. Dung nhìn quanh, mảnh sân sau hoàn toàn vắng lặng, chỉ có những nhánh cây đang đung đưa trong gió. Người không thể đi nhanh như thế được, sân cỏ thì trống vắng, nhà xe thì khóa chặt. Cô gái ấy trốn vào đâu mà lại đến thế? Dung đứng lặng một lúc khá lâu, tim vẫn còn đập thình thịch. Toàn đứng sau lưng, chớp mắt nhìn theo Dung ra sân sau, quan sát kỹ cả hai bên hông căn nhà xe, rồi quay lại nhìn Dung, ngơ ngác nói: "Ơ hay, bướng hay chị làm sao thế? Làm gì có ai mà chị hỏa ngốt như vậy? Mưa gió thế này ai khùng mà đứng ngoài trời?" Dung lủi thủi trở lại bàn ăn, uể oải ngồi xuống và phân trần. Rõ ràng tôi thấy có người đứng ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào tôi, cũng là người đó. Lúc nãy khi tôi còn ở ngoài sân á thì hai lần tôi thấy cô ấy đứng ở quay bếp. Bây giờ vào nhà rồi thì lại lại thấy cô ấy đứng ngoài cửa. Tôi nói thật mà. <cười> Nhưng nếu chị thấy thì tôi cũng phải thấy chứ. Mắt chị đâu có tinh bằng mắt tôi. Có thể người ta chỉ cho mình tôi thấy mà không cho anh thấy. Người ta nào, ai mới được chứ? Chỉ trừ trường hợp là ma thì tôi không nói làm gì. Chứ người thì thì hết chị thấy thì tất nhiên tôi cũng phải thấy, mà thời buổi này tôi nói xin lỗi chị chứ ma nào hiện về giữa cái thành phố đầy người này. Dung chớp mắt suy tư không nói, Trích cô cũng không biết giải thích thế nào về hiện tượng lạ lùng vừa xảy ra. Toàn nhìn nét mặt đăm chiêu của Dung, tội nghiệp bảo. Hay là hay là chị ngồi đây, để tôi đi vòng ra sau nhà xem có ai không? Hay, hay là chị đi cùng với tôi đi, chứ không thì chị cứ sẽ thắc mắc mãi. Toàn nói thế nhưng anh đoán trước là Dung sẽ gạt đi Vì mưa gió thế này lạn lội ra vườn làm gì Chẳng ngờ Dung bảo Vâng, anh chịu khó mở cửa sau để tôi nhìn lại cho chắc ăn Một lần thì còn bảo là áo giác Nhưng ba lần tôi đều nhìn thấy một người thì không thể nhầm nhận lẫn được Đi, đi tôi đi với anh ra sau xem sao Bất đắc dĩ Toàn đành đứng dậy lấy cây dù dựng ở sát cửa Dung bước theo và nói thầm Lạ nhất là Hễ đâu ngoài sân thì cô ấy lại ở trong nhà. Tôi vào nhà thì cô ấy lại ra ngoài sân. <cười> Chị nói cứ y như là trong truyện ma, người làm sao mà xuất quỷ nhập thần như thế được. Chị vừa chỉ là tôi nhìn ngay có thấy ai đâu. Toàn mở cửa sau, gió thổi bật vào đưa hơi lạnh toát làm rung khẽ rùng mình. Có bao nhiêu đèn ngoài sân toàn bật lên hết. Đó là chưa kể hai ngọn đèn pha gắn trên nắp garage vẫn đang tỏa sáng. Vì nút bật tự động, khi có bất cứ vật gì đến gần, gió vẫn thổi vụ vụ, hất nước mưa vào chỗ hai người đứng. Toàn mở dù và ngần ngại hỏi lại: "Chị muốn ra hẳn ngoài sân hay là đứng đây được rồi?" Dung không đáp, cô thò đầu ra, ngoái nhìn hai bên, dĩ nhiên chẳng thấy ai. Trước mắt Dung là mảnh sân cỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net